thưa các bạn thảo nguyên mông cổ thiếu nước nên người mông cổ đặc biệt quý trọng nước hai năm nay đám thanh niên trí thức như trần trận đã kiềm chế được ý thích tắm sông ai ngờ đám dân công đến dám phá hoại quy củ của thảo nguyên không những thế đám dân công còn đào sâu ba thước lấy đi cả rễ hoa bạch thược mang về thành phố bán cho hiệu thuốc dương khắc trở về lán kể lại cho trần trận cao kiện trung những điều mắt thấy và bàn cách phá tan chiếc bè của lão vương nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì ngay sớm tinh mơ hôm sau nhóm người của lão vương lại tiếp tục mò vào đầm lầy săn bắn thiên nga tiếng súng nổ và thảm cảnh bày ra trước mắt dương khắc lại một con thiên nga và vài con nhạn biển việt trời nằm lăn lóc trên bè cùng với hai quả trứng thiên nga mà hôm qua dương khắc đã cất công trở lại đầm lầy thả vào tổ đám mộc dân phẫn nộ khi thấy những người mông cổ mặc y phục hán sao quá tàn nhẫn hai bên đều là người mông cổ vậy mà không có cách nào hòa giải cuộc xung đột giữa dân tộc mông nông canh và dân tộc mông du mục bao thuận quý dùng quyền sa uy bênh vực những kẻ săn bắn thiên nga nhưng dương khắc không chịu nhún cậu về lấy ba quả pháo nhị thanh hướng ra mặt hồ đốt đánh động cho lũ thủy cầm bay đi Thêm một tin tức mới do Cao Kiện Trung đưa về, con bò của Lão Vương đã bị sói ăn thịt. Đó là một tín hiệu cho một dân thấy rằng, sói đã chuyển từ dê vàng, rái cá, chuột, sang đàn, gia súc. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Hà Phương. nó lại nhìn chân chân về phía bắc sốt ruột dòng tai nghe hễ có động tĩnh là lại điên cuồng cắn xé bản năng chiến đấu của sói con bị không khí chiến tranh kích thích cao độ nó gần như không phân biệt địch ta cứ thấy có đánh nhau là xông vào còn nhào vào bên nào đó không quan tâm cắn chết một con chó hay một sói con nó đều thích Xói con trông thấy Trần Trận liền nhào tới, nhưng bị vướng xích, nó lùi lại mấy bước, chờ cho Trần Trận đi lại gần. Trần Trận hơi sợ, cậu tiến lên một bước, vừa ngồi xuống, liền bị nó vổ lấy gối như hổ vổ mồi. May mà Trần Trận đã phòng bị trước, vội dùng đèn pin đẩy mũi con sói ra. Cậu hơi buồn, con sói bị tù túng quá, khổ thân nó. Đàn chó của đại đội lại sủa gian lên, có lúc chạy tới chỗ sói con, nhưng lại chạy lên mặn bắc, coi như không biết có sói con ở đấy. Ba con chó cún nghiễm nhiên chính thức tham chiến, sủa anh ách, rên ư ừ, khiến sói con giận run lên. Bản tính, lòng tự trọng, ý thích tham chiến của nó bị coi thường, bị tổn thương, chỉ trần trận mới hiểu. Cậu đoán rằng đêm nay sói con sẽ tham chiến bằng mọi giá, dứt khoát không chịu đứng ngoài. Sói con ngoẹo đầu nghe tiếng sùa đầy nam tính của chó lớn, suy nghĩ hồi lâu, nó chợt nhận ra nó không thể sùa như chó thì kém quá. Đây là lần đầu tiên nó có ý nghĩ như vậy. Nhưng sói con mong muốn lập tức thoát khỏi cảnh ngộ này. Nó há miệng ra, rõ ràng là định bắt trước tiếng chó sùa trần trận hơi bị bất ngờ cậu ngồi xổm quan sát sói con bằng ánh mắt tò mò sói con liên tục nhịn hơi lấy hơi há miệng ngậm miệng thót bụng phình bụng mất bao công phu mà chỉ dặn ra được mấy tiếng khè khè quái gở không thể sủa gâu gâu hoặc óc óc như chó sói con bèn nổi khùng lại nhại những cử chỉ của chó kết quả chỉ bật ra những tiếng chẳng phải của chó chẳng phải của sói khiến nó tức giận càng lồng lộn trần trận nhìn bộ dạng kỳ quặc của sói con mà buồn cười nó chưa biết chu mà đã định sủa như chó thì khó cho nó quá tuy sói và chó có cùng tổ tiên nhưng cả hai tiến hóa ngày càng xa nhau đa số chó bắt chước được tiếng chu của sói nhưng sói lại chưa bao giờ học tiếng sủa của chó Có lẽ sói lớn không thích tiếng sùa của chó chăng? Vậy mà lúc này, sói con lớn lên trong tiếng chó sùa, lại muốn học tiếng sùa của chó. Nó vẫn chưa biết thân phận của nó, thật đang thưa. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, sói con vẫn không từ bỏ ý định học tiếng chó. Trần trận cúi xuống ghé tai sói con nhái một tiếng sùa thật to. Sói con hiểu ông chủ đang muốn dạy nó. Ánh mắt nó đang đần thối, bỗng chuyển sang hung dữ vì ngựa. Nhị Lang chạy tới bên sói con, thông thà sủa từng tiếng, kiên nhẫn như một nhà sư phạm. Đột nhiên trần trận nghe thấy tử họng con sói phát ra tiếng Âu Âu. Tiết tấu thì đúng, nhưng vẫn không thành tiếng gâu được. Con sói phấn khởi nhảy lên liếm mặt Nhị Lang. Sau đó cứ cách sáu bảy phút, sói con lại phát ra tiếng Âu Âu, khiến trần trận cười nôn cả ruột. Tiếng kêu quái gờ không phải sói, không phải chó, khiến lũ chó đổ xô lại xem, đàn chó lớn cũng khảnh khạch cười diễu. Trần trận cười đến gặp người lại, mỗi khi sói con âu âu, cậu lại đế, đâu, đâu? Sói con hình như biết người và chó cười diễu mình nên nó càng cuốn lên, lũ chó cuốn đứng vây quanh xem nó lăn lộn. Vài phút sau, chó của đại đội đều ngừng sủa sói con không có chỗ lĩnh sướng lại kêu tiếng chó sủa vừa dứt từ ba phía núi liền vọng lại tiếng sói chu cuộc chiến âm thanh và thần kinh giao phong bốn năm chục hiệp cuối cùng người và chó đều mệt lử đàn sói rất giỏi lặng lẽ tập kích ngay cả lúc xung phong cả tập đoàn mà vẫn lặng im như tờ vậy mà đêm nay chúng khua chiêng gõ trống hò hét ầm ĩ Rõ ràng là hư trương thanh thế, không có ý công kích thật sự. Ba phía núi, một lần nữa vọng lại tiếng sói chu, tiếng người thì đã dừng, đèn pin thì đã tắt, ngay chó cũng chỉ sủa lấy lệ. Vậy mà tiếng sói chu mỗi lúc một gây gắt. Trần Trận cảm thấy trong chuyện này có âm mưu gì đó lớn hơn. Có thể đàn sói phát hiện phòng tuyến người và chó quá đông, nên đã áp dụng chiến thuật tiêu hao sức lực đội khi người và chó mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác chúng mới tập kích có thể trận chiến âm thanh nhằm tiêu hao sức khỏe còn tiếp diễn nhiều đêm nữa trần trận nhớ tới chiến thuật đánh du kích của bát lộ quân địch ở ta quấy lại còn đốt pháo tép trong thùng sắt tây giả làm súng liên thanh uy hiếp kẻ địch nhưng những chiến thuật này sói đã nắm vững cách đây hàng vạn năm trần trận nằm xuống thảm cỏ bảo con vàng nằm xuống rồi gối đầu lên không một tiếng người la chó sủa cậu có thể lắng nghe và phân tích âm tố âm điệu trong tiếng chu để hiểu ngôn ngữ sói lên thảo nguyên trần trận rất mê tiếng chu của sói tiếng chu của sói đối với tộc hoa hạ thực khủng khiếp cư dân trung nguyên hễ nghe thấy tiếng chu là kinh hồn táng đởm đến nỗi người trung quốc thường ví quỳ khóc với sói gào lên thảo nguyên trần trận đã quen với tiếng chu của sói nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao nó lại thê thảm đến vậy nó như tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ dưới xuôi mất chồng trần trận ngay từ lần nghe đầu tiên đã cảm thấy là lạ vì sao người hùng trên thảo nguyên dũng mãnh có thừa mà trong lòng sao lại đau khổ xót xa đến thế chẳng lẽ do cuộc sống trên thảo nguyên quá khó khăn sói bị chết đói chết rét bị bắt bị giết quá nhiều nên nó mới khóc thương số phận đến như vậy trần trận đã từng nghĩ rằng con sói bề ngoài có vẻ hung hãn thực ra nó rất mềm yếu nhưng hơn hai năm đối mặt với sói nhất là trong nửa năm nay trần trận dần bỏ đi cái nhìn trước kia cậu cảm thấy so với những người gan dạ nhất thì sói còn gan dạ hơn nhiều sói thường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thà chết không chịu cúi đầu khuất phục. trong từ điển nhà sói không có từ mềm yếu. sói mẹ mất con, sói được trọng thương cột chân cột ngón, nỗi đau tạm thời càng làm cho sói điên cuồng hơn, chỉ đợi có dịp là trả thù ngay. trần trặn nuôi sói con đã được mấy tháng nay càng chứng minh điều đó. cậu chưa từng thấy sói con ủy mị trừ phi nó mỏi mệt thực sự, còn thì lúc nào cũng mắt nảy lửa, tinh thần phấn chấn. Nhanh nhẹn hoạt bát, Tuy bị mã quan siết cổ suýt mất mạng Nhưng chỉ lát sau Nó đã đầy sức sống như cũ Lắng nghe hồi lâu Trần Trần cũng nhận ra ý tứ dọa dẫm trong tiếng chu Nhưng vì sao lại dùng cái giọng thê thảm để dọa dẫm chứ Gần đây đàn sói không bị thiên tai nhân họa đả kích Hình như không phải nguyên nhân do đau thương Vậy thì nguyên nhân gì con sói chu như khóc vậy Dòng suy tưởng như chiếc dùi khoan sâu vào vấn đề còn nghi vấn Cậu nghĩ con sói hung hãn tuy có lúc đau thương Nhưng không phải bất cứ lúc nào ở đâu Và bất cứ tâm trạng vui buồn hờn giận nào Nó cũng khóc Khóc không phải giọng điệu cơ bản trong tính cách sói Nghe đến quá nửa đêm tiếng chua của sói Đầu óc trần trận ngày càng sáng ra Thường thì so sánh và đối chiếu là chìa khóa giải mật Cậu bỗng nhận ra có sự khác biệt trong tiếng sói chu và tiếng sùa của nó. Cậu thấy chó sùa tiếng ngắn, còn sói chu thì tiếng dài, hiệu quả khác hẳn. Tiếng chu vang xa hơn tiếng sùa. Tiếng chó sùa vọng lại từ đoạn cực bắc của đại đội, nghe thấy mơ hồ tiếng sói chu, nhưng tiếng chó sùa thì tuyệt nhiên không nghe thấy. Tiếng chó sùa không vang xa đến vậy. Trần trận dần ngộ ra một điều sở dĩ sói lấy khóc làm ra điệu chính cho tiếng chu vì rằng diễn tiến tự nhiên hàng triệu năm khiến đàn sói phát hiện ra kéo dài giọng khóc là có thể chuyển âm đi rất xa rất rộng và rất rõ trên thảo nguyên giống như gần nghe sáo xa nghe tiêu tiếng sáo lành lót không thể lan xa bằng tiếng tiêu trầm đục kỵ binh thảo nguyên thời xưa dùng tù và truyền lệnh hoặc tiếng chuông chùa ngân xa là có lý do của nó sói thảo nguyên rất giỏi cơ động đường dài phân tán trinh sát tập trung công tích sói là loài mãnh thú tác chiến bầy đàn trên phạm vi rộng để tiện liên lạc trên cự ly rộng sói chọn tín hiệu liên lạc tiên tiến nhất trên thảo nguyên chiến tranh tàn khốc rất coi trọng hiệu quả thực tế còn như khóc hay cười êm tai hay khó nghe sói không bận tâm quân đội hùng mạnh cần phương tiện thông tin tiên tiến phương tiện thông tin tiên tiến tăng cường sức mạnh cho quân đội. Có thể ngày xưa đàn sói đã sử dụng tiếng chu làm phương tiện thông tin tiên tiến nhất trên thảo nguyên nên mới tăng cường sức chiến đấu trở thành lực lượng quân sự lớn nhất sau con người đuổi sạch những cá thể to lớn như hổ báo gấu đi nơi khác. Trần Trận lại nghĩ một trong những nguyên nhân chó được người thuần dưỡng có lẽ vì thời thượng cổ thông tin của chó là hậu. Do đó bị sói đánh bại, đành phải ăn nhờ con người. Ý thức độc lập tự do của sói, tính cách dũng mãnh ngoan cường của sói được xây dựng trên cơ sở bản lĩnh siêu mạnh đó. Người cũng vậy, một dân tộc bản lĩnh không cao, tính cách không mạnh, lại muốn độc lập tự do, dân chủ giàu mạnh thì chỉ là không tưởng. Trần Trận bất giác thở dài nghĩ thầm, tài giỏi nên có gan, có gan nên càng tài giỏi. Thảo Nguyên gọi mở và cung cấp bao nhiêu là bài học cho con người. Xem ra kỵ binh Thảo Nguyên từng càn quét thế giới, họ cũng được sói gọi mở về thủ đoạn thông tin. Tiếng tù và lê thê trên chiến trường xưa, từng tập hợp bao nhiêu kỵ binh Thảo Nguyên, phát lệnh chiến đấu, cho biết bao nhiêu cuộc chiến. Tiếng chu của sói thưa dần Đột nhiên tiếng chu của con sói miệng còn hơi sữa từ chuồng cừu vọng tới trần trận giật thoát người tưởng sói đã bịt đường rút của đàn cừu nhị lang dẫn toàn bộ số chó chạy đi trần trận lồm cồm bò dậy cầm gậy và đèn pin chạy theo đến trước liều cậu thấy nhị lang và tất cả chó lớn chó bé vây quanh chuồng sói con gầm gừ nhìn sói con kinh ngạc trong quầng sáng của đèn pin trần trận nhìn thấy sói con ngồi xổm bên cọc mũi nhọn hếch lên trời mà chu tiếng chu phát ra từ cái họng bé tí của nó sói con đã biết chu rồi sao đây là lần đầu tiên trần trận nghe sói con chu cậu cứ tưởng con sói trưởng thành thì mới biết chu không ngờ con sói chưa đến bốn tháng tuổi mà đã phát ra tiếng hu hu âm thanh và động tác hoàn toàn giống con sói hoang dã trần trận vui sướng ôm sói con vào lòng thơm nó một cái nhưng cậu không muốn cắt đứt niềm vui của sói con và cũng muốn nghe thật gần tiếng ca của sói con yêu quý của cậu cậu xúc động hơn ông bố trẻ lần đầu nghe đứa con yêu quý cất tiếng gọi bố không dừng được cậu vuốt ve sói con sói con vui sướng liếm tay cậu sau đó lại tiếp tục bài ca lũ chó đâm ra hồ đồ không biết nên cắn chết hay chặn đứng con sói lại không cho chu trên cùng trận tuyến bảo vệ đàn cừu lũ chó đột nhiên nghe tiếng chu Vậy là đội ngũ chó rối loạn Chó nhà quan bu cũng ngừng sùa Có mấy con còn chạy sang lều trần trận Để xem cho rõ thực hư Và chuẩn bị chi viện Chỉ có nhị lang vui vẻ Đến bên sói con liếm đầu nó Rồi nằm nhìn sói con Lúc này con sói từng ăn ở Cùng lũ chó ba bốn tháng trời Bỗng không khả mà xưng Hiện nguyên hình là sói Chứ không phải chó Hoàn toàn giống những con sói hoang dã Vừa khẩu chiến với đàn chó con vàng và con y lưa thấy chủ vuốt ve con sói thì chỉ bực tức không dám can thiệp mấy con chó nhà hàng xóm thấy cảnh chung sống hòa bình giữa người chó và sói thì không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao chỉ dương mắt nhìn nghi hoặc không hiểu rốt cuộc là sói hay là chó chúng ngoẹo đầu nhìn con vật của quái hồi lâu rồi lặng lẽ bỏ đi trần trận ngồi xổm bên con sói nghe nó tru quan sát tỉ mỉ từng động tác chu của nó cậu nhận thấy khi bắt đầu chu con sói hết mũi lên trời cậu hân hoan thưởng thức giữa âm mượt mà lan xa mãi chẳng khác con lợn biển ló cái mũi dài lên mặt biển lặng, tạo nên những gợn sóng lan ra tứ phía trần trần chợt hiểu con sói hết mũi lên trời là để sóng âm đi xa chỉ có chĩa thẳng mũi lên trời mới khuếch tán được sóng âm đều khắp cả bốn phương tám hướng dòng họ nào cũng nghe thấy tiếng chu như khóc và âm thanh kéo dài là sự sáng tạo của sói để thích ứng với thực tiễn sinh tồn và dã chiến trên thảo nguyên sói thảo nguyên tiến hóa hoàn mỹ như thế thành công như thế xứng danh là kiệt tác của tăng cơ ly trời tù và của kỵ binh thảo nguyên đầu thoát hơi cũng chĩa thẳng lên trời âm thanh kéo dài và kali troi tu tác chĩa tù và lên trời hoàn toàn giống con sói chẳng nhẽ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên ư xem ra người thảo nguyên cổ xương nghiên cứu rất sâu nguyên nhân vì sao âm điệu và tư thái của sói phải như thế sói thảo nguyên đã dạy cho người thảo nguyên khá nhiều bản lĩnh chẩn trận máu nóng sục sôi trong huyết quản trong hoàn cảnh du mục nguyên thủy ở một nơi tận cùng của thảo nguyên nội mông trước đây chưa hề in dấu chân người Mà cậu có thể vỗ lưng con sói nghe nó hát Ngồi kề bên con sói để nghe tiếng chu thì quả là rõ, mềm mại, tròn trĩnh, trơn chu và trong vắt Tuy vẫn theo tiêu chí của tiếng chu, nhưng tuyệt nhiên không thút bi thương Trái lại, sói con tỏ ra hưng phấn lạ thường Nó vô cùng xúc động vì chất giọng của nó, cao vút, âm sau dài hơn âm trước sói con như một ca sĩ lần đầu lên sân khấu đã thành công lần nữa không chịu rút lui tuy mấy tháng gần đây sói con luôn có những chuyện khiến trần trận giật mình vậy mà lúc này cậu vẫn kinh ngạc thật sự sói con bắt chước tiếng chó sủa không được bèn chuyển sang học tiếng chu của sói và thành công ngay nhưng bắt chước tiếng chu thì có thể mô phỏng bầy sói còn chu dài thì tư thế học ở ai thảo nguyên trong đêm sói con không thể nhìn thấy sói lớn trong tư thế tru dài như thế nào vậy mà nó không học cũng biết sói con bắt chước tiếng chó sủa cực kỳ khó khăn học tiếng sói chu thì như có phép thần thông loáng một cái đã học được đó là do nó mang sẵn chất sói sói con từ con đường tắt học tiếng chó sủa nay trở về với thế giới loài sói nó không chu lên thì thôi chu lên là khiến người kinh hoàng ngay nó lớn rồi từ nay nó sẽ trở thành một con sói thực thụ trần trần vui mừng không kể xiết thế nhưng cùng với tiếng chu ngày càng thành thục cao vút và vang xa trần trần chợt thấy nhói một cái như bị con sói cào trúng thanh la trộm về không dám gõ cho kêu nhưng sói con bắt về nuôi lén thì lại tự gõ cho kêu lên chỉ e không ai biết đến mình Trần Trận than thầm, cha nội ơi, mày không biết có bao nhiêu người và chó muốn đập chết mày không? Có bao nhiêu sói mẹ muốn cướp lại mày không? Để tránh mặt người, mày đào một cái hang ẩn mình dưới đó, vậy là chu lên một tiếng, tất cả công lao đổ xuống sông xuống biển. Thế là tự sát đấy, mày có biết không? Nhưng ngược lại, Trần Trận nhận ra rằng, sói con không hề nguy hiểm mà chu lên, chắc hẳn gọi bố mẹ nó đến cứu sau khi phát ra tiếng nói của chính nó sói con theo bản năng ý thức được phân thân của mình nó không phải con chó sủa gâu gâu mà là một thành viên trong những bóng đen lang thang tu dài trên đồng cỏ trần trận toát cả mồ hôi cảm thấy sức ép ghê gớm từ phía sói và phía người đột nhiên sói con vẫn hết hơi sức toàn thân tu lên một tiếng về tiếng tu của sói con van het hoi suc toan than tru len mot tieng ve tieng tru cua soi con vi tro tay không kịp mọi người đàn chó đàn sói phía xa không kịp phản ứng trong lúc vội vàng vẫn là đàn sói phản ứng nhanh nhất khi tiếng chu thứ ba thứ tư cất lên đàn sói lập tức im lặng có con đang chu lên vội cắt đứt tiếng ngân nuốt trở lại bụng như nấc cụt trần trần đoán rằng đám sói chúa sói già sói đầu đàn và sói mẹ trên thảo nguyên chưa bao giờ nghe thấy tiếng sói chu chính hiệu nổi lên Từ liều trại của người Không phải thế Thường thì con sói đó lập tức Bị chó giữ xé xác Nếu vậy sao không nghe thấy nó kêu thảm thiết Mà có vẻ vui mừng Chu mãi không thôi Vậy chẳng lẽ không phải sói con Mà là một con chó Chu tiếng sói ư Trần trận thử dịch địa vị Của sói mà suy đoán Nhưng họ hàng nhà sói Chưa khi nào nghe tiếng chó sùa Mà như tiếng chu của sói chuẩn xác tinh tế, chỉ sói mới có như vậy. Chẳng lẽ người nuôi một con sói, nhưng xưa nay chỉ có chuyện sói nuôi người, không có chuyện người nuôi sói. Cứ cho là người nuôi sói, vậy con sói đó là con nhà nào? Dạo mùa xuân, người và chó đã bắt đi rất nhiều sói con, khi đó chúng chưa biết chu, nên các sói mẹ không thể phân biệt nó là con cái nhà ai nữa rõ ràng đàn sói lúng túng và mất khả năng phân tích trần trận đoán chúng đang mắt tròn mắt dẹp không nói thành lời hành vi ngang ngược của một thanh niên trí thức đến từ bắc kinh khiến các sói đầu đàn ngớ ra nhưng sớm muộn thì đàn sói sẽ nhận ra đó là một con sói thực thụ những sói mẹ mất con vào mùa xuân còn hy vọng tìm thấy và cướp lại con trong cái nóng như lò lửa của thảo nguyên sói con đột nhiên tự bộc lộ Khiến sự việc mà trần trận quan tâm nhất, cuối cùng hiện ra trước mặt. Đợt phản ứng thứ hai về tiếng chu của sói con là của đàn chó đại đội. Đàn chó bắt đầu nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng chu từ nội bộ khu liều trại, chắc vô cùng kinh hoàng. Cho rằng đàn sói thừa cơ người leu trai chac chó mỏi mệt, tập kích đàn cừu nhà ai đó, vậy là toàn thể chó của đại đội sủa vang lên. Hình như là chúng đã hồ thẹn để xảy ra sơ suất, cho nên có bao nhiêu hơi sức vặn ra bằng hết, sủa như điên, sủa lộn tung phèo thả về sáng, gần về sáng. Đàn chó quyết một trận sóng mái đánh động cho các chủ nhân rằng đàn sói đang tấn công trên tất cả các mặt, mau cầm lấy súng mà đối phó. Phản ứng chậm nhất vẫn là người. Hầu hết số phụ nữ gác đêm đều đã ngủ vùi không nghe thấy tiếng chu của sói con họ bị tiếng sủa khát thường của đàn chó đánh thức dậy tiếng hò lảnh lói bắt đầu rộ lên ánh đèn pin loang loáng chiếu lên trời trên sườn núi không ai ngờ đàn sói lại tấn công trước khi đàn muỗi bay về trần trận gần như bị choáng trước sóng âm của bầy chó cậu đã tự rước họa vào thân mình cậu không biết sáng ra sẽ ứng phó với sự chỉ trích của toàn thể đại đội như thế nào đây Cậu rất sợ một số mục dân sẽ quăng con sói của cậu lên trời. Con sói vẫn không ngừng chu, sung sướng như đang ăn một cái Tết của tuổi thành niên. Và nó vẫn chưa chịu kết thúc sau khi uống mấy ngụm nước cho trơn họng. Nó hào hứng lại chu tiếp. Màu đen kịt trên trời đã nhạt đi, những phụ nữ không gác đêm đã dậy vắt sữa. Trần trận vội ôm con sói. Tay trái bóp chặt cái mõm dài của nó, không cho tiếng phát ra. Con sói không chịu để con người coi thường, quẩy mạnh bằng tất cả sức lực để rẳng ra. Nó đăng lớn, trần trận không ngờ nó lại khỏe đến vậy. Một tay cậu không đè nổi nó, còn tay kia bóp mồm thì không dám bỏ ra. Lúc này mà bỏ tay ra chắc chắn sẽ bị nó đớp. Và nó vẫn chưa chịu kết thúc sau khi uống mấy ngụm nước cho trơn họng nó lại hào hứng chu tiếc. con sói chống cự điên cuồng nó trở mặt không nhận trần trận là người quen hai mắt long lên sòng sọc đồng tử vàng chóe như hai mũi dùi đồng không gỡ được mõm khỏi tay trần trận con sói bắt đầu cào cấu quần áo trần trận bị xé rách mua bàn tay phải bị cào chảy máu trần trận đau quá bèn gọi dương khắc cửa mở dương khắc chân trần chạy ra Hai người cố sức đè con sói xuống đất, nó thở phì phò hai chân cào đất thành hai hố nhỏ. mu bàn tay trần trận dì máu, hai người đành một, hai, ba, đồng thời buông tay rồi nhảy ra khỏi chuồng. sói con không chịu bỏ cuộc, trồm tới nhưng bị chiếc xích giữ chặt. Dương khắc chạy vội vào trong lều lấy bông băng và bạch thược vân nam ra bôi thuốc và băng bó vết thương cho trần trận. Cao kiện trung cũng bị tiếng ồn đánh thức, cậu bước ra ngoài giận dữ chửi. sói nào mà chẳng bạc ác, cậu ngày nào cũng hầu hạ nó như hầu hạ quan lớn, vậy mà nó còn cắn cậu. Cậu không dám ra tay thì để đấy cho tôi, lát nữa tôi sẽ hóa kiếp cho nó. Trần trận vội xua tay, đưng đưng. Lần này không phải lỗi tại nó đâu, tại mình bóp miệng nó, nó không cáu sao được chứ trời rạng sáng sói con vẫn chưa hạ hòa nó nhảy như choi choi thở phì phò chốc chốc lại ngồi xuống mép chuồng ngó về phía tây bắc ngửa mặt hếch mũi lên trời định chu tiếp nào ngờ sau trận vật lộn sói con đã quên mất tiếng chu mới học được dặn mãi không ra kết quả lại bật ra những tiếng âu âu nhị lang thích thú vẫy đuôi ba người cùng vui vẻ không kém thẹn khóa hóa giận sói con nhằm bố nuôi nhị lang mà nhe răng nhe lở các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc hương nhung bản dịch của trần đình hiến mời các bạn theo sói tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai thân ái chào tạm biệt